69 Sự cám dỗ Bạn luôn có thể xác định cái gì mà cơ thể bạn thực sự cần để sống còn. Y phục và một miếng bánh mì để ăn. Nhưng cơ thể bạn mỗi lúc càng khao khát nhiều hơn và không có kết thúc. Và khi đầu hàng nó, bạn không bao giờ có thể thỏa mãn những dục vọng của nó. Nếu bạn không đáp ứng những đòi hỏi của cơ thể mình về thực phẩm, giấc ngủ hay nghỉ ngơi, thì cơ thể ngay lập tức chỉ ra cái sai lầm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nhạt rỗi, thì cái sai lầm đó sẽ chỉ trồi lên về mặt trong tương lai, khi cơ thể bạn trở nên yếu đi và đánh mất thói quen làm việc. Sôc so rác, một hiền nhanh, Ông đã cố tránh mọi cái thái quá Ông chỉ ác để khỏi đó Không phát triển những thị hiếu cầu kỳ Và yêu cầu những môn đệ của ông cũng làm như vậy Và dành nhiều thời gian hơn cho việc cải thiện linh hồn họ Khi bạn tập trung những nỗ lực vào cơ thể mình Mà không phải vào sự tăng trưởng của linh hồn Thì bạn giống như một con chim Đang bước đi trên đôi chân yếu ớt của nó Hãy vì đang bay đến nơi mà nó muốn đến trên đôi cánh hùng mạnh của nó.